Chương 661, thời điểm quan trọng của địa cầu tiêu trần cười cười, sẽ trở lại, vũ quan bàn ở trong tay tôi, tôi còn phải trở về trả lại cho cô, nếu không cô sẽ bị lão nhân gia nhắc tới chết. Cuối cùng lông tim tim cũng nín khóc mỉm cười, làm như có chuyện là vuốt cái bụng nói, đại đế thích con trai hay là con gái. Tiêu trần sạm mặt lại, quả nhiên bình thường không được ba phút sẽ bắt đầu phát bệnh. Thân hình minh bộ đại thế giới đã dần được củng cố. Tiêu Trần cũng không lề mệ nữa, kết ấn trên tay bắt đầu hình thành cực kỳ nhanh chóng. Vũ quan bàn trên tay hắn ta phát ra màu sáng trắng. Linh hồn rồng trắng bao quanh Tiêu Trần bơi lội vui vẻ. Lòng tim tim đã đưa các tộc nhân đi đến bên trong lông mộ, thành trì khổng lồ dần dần biến mất. Khoảnh khắc lòng tim tim biến mất khỏi lông mộ, cô quay lại nhìn Tiêu Trần, không hiểu sao tim cô thắt lại. Tiêu Trần nhẹ nhàng phất tay. Hình bóng của lông mộ và tiêu trần đồng thời biến mất trong tạng lông cốc. Một luồng tà khí to lớn đột nhiên từ trong vòng xoáy trên bầu trời lao ra. Nghiệp đồ linh nhìn thấy thân ảnh của tiêu trần biến mất, ngay tại chỗ phun ra một ngụm huyết máu. Thánh vật lông tộc, vũ quan bàn. Nghiệp đồ linh thở dài một tiếng. Lông tộc vốn rất am hiểu trong việc du hành xuyên thời gian và không gian. Vũ Quang bàn là sự kết hợp giữa sức mạnh thần thánh của những con rồng sa ngã trong các triều đại trước đây. Vũ Quang Bàng có thể đi lại tự do ở hầu hết mọi thế giới rộng lớn. Muốn bắt được chủ nhân của Vũ Quang bàn, không khác gì đang nói chuyện hoang đường viễn vong. Nó chỉ là một bảo vật vô giá, một vũ khí quan trọng liên quan đến vận mệnh của lông tộc, mà lông tiêm tiêm có thể cho tiêu trận mượn nó không do dự. Nhịp đồ linh chỉ có thể tự nhận mình không may, Nhìn bầu trời và lắc đầu bất lực. Hỏa liên bị hao tổn nghiêm trọng. Không có hỏa liên trấn áp, có lẽ dòng sông nghiệp hỏa sẽ xảy ra một cuộc bạo loạn ở đầu nguồn của dòng sông. Hình bóng tiêu trần xuất hiện bên ngoài minh phủ, một thân ảnh vặn vẹo hiện lên trước mặt tiêu trần, đó chính là vô nguyệt. Tiêu trần nhìn thân ảnh vô nguyệt gật đầu, người rất đáng để tin tưởng. Tiêu trần đã hứa với vô nguyệt rằng đưa hắn vào minh bộ rồi đưa hắn trở về thì sẽ trả tự do cho nó. Tiêu Trần để nó ở lại đây, Vô Nguyệt hoàn toàn có thể bỏ đi, nhưng nó lại không làm như vậy. Hình dáng vạn vẹo của Vô Nguyệt uốn công, như thể làm động tác chào. Một giọng nói khang khang truyền ra, tạ ơn đại đế năm đó đã không giết. Tiêu Trần gật đầu, sau khi bắt được Vô Nguyệt, hắn cũng không đem nó luyện hóa giống các tu sĩ khác. Hơn nữa, mặc dù đã bị Tiêu Trần phong ấn nhiều năm, nhưng điều này cũng tránh cho nó rơi vào tay những người tu luyện khác đồng thời nguy trang bảo vệ tính mạng nhỏ của nó. Đi thôi. Thân hình vô nguyệt hóa thành một sợi tơ dài hẹp, cuốn chặt lấy tiêu trần và biến mất trên bầu trời. Trên địa cầu. Bởi vì có la bàn rừng rậm trợ giúp, vấn đề dân số trên địa cầu đã được giải quyết triệt để. Nhiều lục địa hiện nay là nơi sinh sống của con người. Còn tiêu trần thì đã rời khỏi địa cầu được 7 năm. Trong vài năm qua, địa cầu đã bị đảo lộn, Kết cấu xảy ra biến hóa cực lớn. Năm thứ hai sau khi Tiêu Trần rời đi, tức là năm thứ ba của thần đạo, Thanh Y Hậu tích cực đi lại giữa các chủng tộc khác nhau. Thanh Y Hậu luôn nhớ kỹ câu nói của Tiêu Trần, hãy sẵn sàng cho cuộc chiến. Thanh Y Hậu biết rõ, nếu như các đại chủng tộc trên địa cầu không kết lại thành một cổ dây thừng. Khi cuộc chiến mà Tiêu Trần nói đến rồi, e rằng không ai có thể thoát khỏi số phận diệt vong. Với những nỗ lực không ngừng của Thanh Y Hậu, Cuối cùng thủ lĩnh của các đại trưởng tộc cũng đã ngồi xuống và có một cuộc họp tốt đẹp. Cuộc họp này kéo dài một tháng, đến lúc kết thúc các đại trưởng tộc cũng ký kết một giao ước tấn công và phòng thủ. Thần đạo năm thứ tư, yêu tộc vốn đã suy yếu bấy lâu nay đột nhiên cac đai chung dậy. Yêu vương đã dẫn dắt trăm vạn yêu tộc thoát ra khỏi vùng đất chưa được biết đến và trở thành chủng tộc hùng mạnh nhất. Sau đó tiêu duyệt tri được cử làm thế hệ yêu vương mới. Yêu vương cũ phá vỡ hư không rời đi. Cùng năm đó, Thái cực tông sư, kiếm ma, các lộ thiên quân và một nhóm đại năng các tộc bước ra từ nơi vô định, sức mạnh của loài người được tăng cường đáng kể. Ngày xưa nhân tộc, yêu tộc là chủng tộc có thực lực yếu nhất, này đã trở thành kẻ lãnh đạo. Thần đạo năm thứ năm, lối vào vùng đất vô danh đại diện cho hồng hoang vĩ đại đã mở ra trên dãy núi thiên sơn. Nhiều loại sinh linh khác nhau trong truyền thuyết đã xuất hiện trên địa cầu. Sức mạnh của tam tộc thần, ma vu lớn mạnh hơn bao giờ hết. Chương 662, thời điểm quan trọng của địa cầu, hai, không riêng gì hoa Hạ Phương Đông mà toàn bộ thế giới đều quy tụ các đại chủng tộc có vẻ rất phồn hoa. Thần đạo năm thứ sáu, các đại chủng tộc chính thức liên thủ khám phá mọi bí ẩn xung quanh địa cầu. Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt. Thần đạo năm thứ sáu, tháng một. Thủ lĩnh của vệ binh địa ngục, tướng quân họ triệu cưỡi ngựa trắng mặc áo giáp trắng tiến vào thần nhất cảnh. Điều này đánh dấu rằng địa cầu đã chính thức bước vào một thời kỳ mới. Trước kia, Tiêu Trần dẫn đầu nhóm di dân đầu tiên, lục địa đầu tiên mà họ tìm thấy hiện tại cực kỳ thịnh vượng. Lục địa này được đặt tên là Viễn Trần. Trần, chính là một cách gọi để tưởng nhớ Tiêu Trần đã đóng góp không thể xóa nhòa cho nhân tộc. Mặt khác, Nó bày tỏ mong muốn tránh xa các cuộc tranh chấp của mọi người. Trong bốn năm qua, thông qua sự vận chuyển của La Bàn rừng rầm, số lượng người nhập cư trên viễn trần đã lên tới khoảng 10.000 vạn. Với sự giúp đỡ của các nhà tu hành, một thành trì siêu khổng lồ đã được xây dựng trên bình nguyên Lạc Hoàng. Ở giữa thành trì có một pho tượng cao tới 300 mét. Pho tượng một chàng trai có mái tóc dài ngang hông, khuôn mặt thanh tú và một con quả đang đứng trên vai chàng trai. Đó chính là pho tượng tưởng niệm mà người ta đã xây dựng cho Tiêu Trần. Câu chuyện về Tiêu Trần dẫn đầu nhân tộc di cư đã được in thành nhiều phiên bản khác nhau và lưu hành trên thị trường. Trên mạng có hàng trăm câu chuyện về Tiêu Trần, đủ thứ phiên bản lộn xộn. Viễn Hương Thành là tên của một thành trì khổng lồ. Thành trì xi măng cốt thép, xe đạp chạy khắp nơi không khác gì địa cầu. Chỉ là ở Viễn Hương Thành ngoại pho tượng của Tiêu Trần thì không có kiến trúc nào cao hơn 100 mét. Đây cũng là điều nên thương lượng với các sinh linh bản địa, nếu kiến trúc quá cao sẽ ảnh hưởng đến đường bay của một số loài chim ngu ngốc. Mọi người ra vào trong thành, giao thông đông đúc, điện thoại di động, Internet cũng có thể sử dụng ở đây, vô số tháp tín hiệu được dựng lên xung quanh thành phố, cuộc sống không khác gì địa cầu. Và với sự phát triển của khoa học công nghệ, các nhà nghiên cứu trên địa cầu đã phát triển ra những con tàu vũ trụ có thể đi lại giữa địa cầu và các lục địa này. Du lịch đã được hiện thực hóa. Đến viễn hương thành thăm quan đã trở thành lựa chọn tốt nhất cho những người có thu nhập cao trên địa cầu. Đây là bức tượng tiên phong nổi tiếng. Một đoàn du lịch dạo quanh bức tượng tiêu trần. Xem đủ loài thú lạ, đi tới đi lui trong thành, ánh mắt của mọi người đầy vẻ tò mò. Đây là nơi giao hòa giữa con người và thiên nhiên nhất. Nhiều loài động vật có bất động sản trong thành phố, người tuyệt đối không thể coi thường người ta có thể họ giàu hơn người rất nhiều. Hướng dẫn viên du lịch của đoàn giải thích, gây nên những tràn cười thoải mái. Mọi người không ngừng chụp ảnh. Tiếc núi tại sao không chịu di cư ngay từ đầu. Kaka, nhìn huynh rất đẹp. Một cô bé khoảng bốn năm tuổi, cưỡi trên một con vật giống như một con chó lớn, nhìn chăm chăm vào cậu bé trước mặt với đôi mắt lấp lánh. Loại chó lớn này là loài vật đặc biệt ở lục địa viễn trần, nó rất gần gũi với loài người và đặc biệt thích trẻ con. Ở Viễn Hương Thành, những gia đình có trẻ con hầu như luôn thu hút được những chú chó lớn như vậy. Có một số gia đình thậm chí còn đặc biệt sinh con chỉ vì muốn chó lớn đến ở bọn chúng là người bạn tốt nhất của trẻ, không chỉ giúp bố mẹ chăm sóc trẻ mà còn bảo vệ sự an toàn cho bọn trẻ. Khi có con, bạn không phải lo lắng về người trong trẻ và sự an toàn của chúng. Có lẽ các bậc cha mẹ ở Viễn Hương Thành là nhóm người thoải mái nhất. Chú chó nhìn thiếu niên tóc dài trước mặt. Thân thể từ từ khuỵu xuống, tự như thuần phục chàng trai. Một cô bé tò mò nhìn chàng trai rồi ngây ngô hỏi, ca ca, vì sao đại bảo lại nằm im bất động vậy? Chàng trai không trả lời, trên tay cậu ta xuất hiện một chiếc đĩa nhỏ màu trắng. Đoàn đoàn, về nhà ăn cơm đi. Một người phụ nữ trẻ dáng vẽ thước tha tìm thấy cô bé và ôm cô bé vào lòng. Người phụ nữ trẻ cũng nhận ra sự kỳ lạ của chó lớn, cảnh giác nhìn chàng trai trước mặt. Loại chó này là những người bạn đồng hành can đảm nhất, trước giờ chưa bao giờ nghe nói về người mà chúng sẽ phục tùng. Người phụ nữ trẻ nhìn chầm chầm tiêu trần. Trên tay cầm chiếc điện thoại, sẵn sàng gọi cảnh sát nếu có bất kỳ động tĩnh gì. Đôi mắt của người phụ nữ trẻ chuyển từ cảnh giác sang ngạc nhiên, rồi vui mừng không xiết. Cô là một trong những người đầu tiên đến đây. Cô đã nhìn thấy hình bóng của người thanh niên này trong la bàn rừng rậm. Hiện nay mọi người đều gọi hắn là người tiên phong. Chương 663, Ngao Dù Trong Tinh Không Người Tiên Phong Người phụ nữ trẻ hét lên với một giọng đầy run rảy. Em mở thanh không lớn nhưng vẫn bị những người qua lại nghe thấy. Chẳng mấy chốc, tin tức người tiên phong xuất hiện lan truyền như cháy rừng. Trong nháy mắt nơi này đã chật kín người. Thiếu niên dĩ nhiên là Tiêu Trần, Tiêu Trần nhìn đám người xung quanh nhưng không có phản ứng gì. Từng đạo chỉ đen từ trên người Tiêu Trần bông ra khỏi cơ thể, thân ảnh vặn vẹo của vô nguyệt tụ lại. Người có thể ở lại đây để tu hành, hoặc đi nơi khác. Tiêu Trần nói với vô nguyệt. Ở đây đi, rất ổn. Vô nguyệt hóa thành một làng khói đen biến mất trong không trung. Tiêu Trần gật gật đầu, vũ quan bàn trên tay phát ra từng đợt ánh mot làn khoi đen bien mat trong khong trung tieu tran gat gat trắng. Có, có thể, đợi một chút không? Người phụ nữ trẻ nhìn bóng dáng mờ dần của Tiêu Trần cất lời. Tiêu Trần nhìn người phụ nữ một cách kỳ lạ, không có ý muốn ở lại, thân ảnh hóa thành một đạo khói đen rồi biến mất tại chỗ. Người phụ nữ dậm chân hai lần, thật keo kiệt, chụp chung bức ảnh cũng không được. Tuy nhiên, bức ảnh của Tiêu Trần vẫn bị một người nhanh tay chụp lại. Ngay sau đó, những bức ảnh của Tiêu Trần đã được lan truyền trên Internet. Với dáng người điển trai cùng khí chất lạnh lùng Cao ngạo, Tiêu Trần nhanh chóng trở thành chàng bạch mã hoàng tử quyến rũ mà không biết bao nhiêu cô gái ao ước Tin tức về sự xuất hiện của Tiêu Trần nhanh chóng được truyền về địa cầu Sóng gió nổi lên, ai cũng một lòng một dạ mong được gặp lại nhân vật truyền thuyết một thời này Tiêu Trần không trở về địa cầu mà du hành qua giải ngân hà Dựa vào khả năng bước nhảy không gian mạnh mẽ của vũ quan bàn Tiêu Trần tìm kiếm mục tiêu của mình trên nhiều tinh cầu khác nhau. Đài trùng tử kia lớn như vậy, nếu nó xuất hiện sẽ gây nhiều thị phi, muốn theo dõi cũng không có gì là khó. Dưới ngân hà có rất nhiều tinh cầu. Tinh Trần không có mục tiêu, hoàn toàn là do may mắn đụng phải. Nếu như không có vũ quan bàn, bằng thực lực bây giờ chỉ e có tìm được tận răng cũng chưa chắc đã tìm được. Vận may của Tiêu Trần không được tốt lắm sau khi nhảy tinh không suốt một năm. Tiêu Trần đã không tìm thấy một tinh cầu nào có công nghệ tiên tiến. Trong khoảng thời gian này hắn đã tìm thấy một vài tinh cầu thích hợp cho con người sinh sống, nhưng chúng hoàn toàn vô dụng. Tiêu Trần không còn cách nào khác là tiếp tục nhảy sâu hơn vào tinh không. Lại qua nửa năm, cuối cùng Tiêu Trần cũng tìm thấy một con tàu vũ trụ trên một tinh cầu đầy cát vàng. Tiêu Trần đáp xuống tinh cầu này, một con tàu vũ trụ khổng lộ cắm xiên vào cát vàng. Một nửa thân tàu vũ trụ đã bị cát vàng vùi lấp. Từ cái nhìn này, hình như có điều gì đó không ổn. Một nhóm người da xanh đang canh gác xung quanh phi thuyền, khắp nơi là xác của nhiều loài động vật đáng sợ khác nhau, trong đó cũng có nhiều người da xanh. Có vẻ như ở đây vừa xảy ra một cuộc đại chiến, dường như không bên nào giành được thắng lợi và cả hai bên đều có thương vong. Sự xuất hiện của tiêu trần khiến họ lo lắng. Một người cầm một thứ vũ khí có hình dạng kỳ lạ lãm nhảm với Tiêu Trần một hồi. Tiêu Trần không có ý dây dưa với bọn họ, bóng dáng của hắn hóa thành một đạo khói đen tiến vào phi thuyền. Trong phi thuyền, rất đông người da xanh đang bận rộn. Từ cuộc trò chuyện của họ, Tiêu Trần có thể đoán được đây hẳn là một con tàu vận tải đã đâm xuống tinh cầu cằn cổi này vì trục trặc. Trên tinh cầu này có loại sinh vật rất đáng sợ, chúng đã bị tấn công và tổn thất nặng nề. Tiêu Trần ẩn đi thân hình và lang thang vào bên trong. Cuối cùng Tiêu Trần bắt được một người, có lẽ là một thuyền trưởng. Sau khi tìm kiếm linh hồn, họ đã tìm thấy tọa độ tinh cầu quê hương của họ. Điều khiến Tiêu Trần ngạc nhiên là trên thực tế có rất nhiều tọa độ của các tinh cầu công nghệ cao khác. Dường như Vân May đã trở lại với Tiêu Trần. Tiêu Trần đang chuẩn bị rời đi thì bên ngoài phi thuyền vang lên một trận âm thanh. Đến bên ngoài phi thuyền, Tiêu Trần cau mây. Một đại quân bò cạp đáng sợ đang tấn công tàu vũ trụ. Những con bò cạp này từ nhỏ biến thành lớn, tự như xe tải vậy. Không biết có phải ăn nhiều hốc môn không mà chúng đều lớn như thế? Mặc dù vũ khí của đám người da xanh có tính sát thương cao, nhưng số lượng bò cạp quá lớn, đến lúc họ chết chắc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Trần tiện tay phóng ra một quả cầu nhỏ màu đen, từng đợt hát quan lan tỏa bao phủ toàn bộ phi thuyền. Những con bọ cạp đó chạm vào hát quan thì lập tức tan chảy. Tiêu trần nhìn người da xanh đang kinh ngạc nói, đó là chút đền bù cho việc giết thuyền trưởng của các ngươi. Thân ảnh tiêu trần tan biến giữa thiên địa. Bây giờ đã có mục tiêu, việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chương 664, Ngao Dù trong tinh không, hay, khi đến hành tinh mang tên Vác Đa. Tiêu Trần đã tìm thấy những nhân vật quyền lực ở nhiều quốc gia khác nhau. Hắn trực tiếp điều khiển cơ thể và tâm trí của họ và để họ làm mọi việc cho mình. Sau đó Tiêu Trần đã đến ba tinh cầu khác và sử dụng phương pháp tương tự để điều khiển bọn họ. Chỉ có bốn tinh cầu để theo dõi toàn bộ tinh không chắc chắn là không đủ. Tiêu Trần tiếp tục tìm kiếm, con đường này phải mất hơn 5 năm, cộng với một năm rưỡi trước đây. Tiêu Trần đã bị trì hoãn tổng cộng 7 năm. Tiêu Trần đã không dừng lại cho đến khi hai phần ba sức mạnh của Long Thần được lưu trữ trong vũ quan Bàn đã bị tiêu hao. Trong bảy năm qua, Tiêu Trần đã tìm thấy tổng cộng chính tinh cầu về việc có thể theo dõi sự xuất hiện của Đại Trung Tử hay không, chỉ có thể phó mặt cho số phận của mình. Tiêu Trần quay trở lại địa cầu, cộng với bảy năm ở Minh Bộ, tổng cộng là 14 năm. 14 năm đối với các nhà tu hay khong chi co the pho mac cho so phan cua mà nói chẳng qua chỉ là một ngôi sao nhỏ không đáng kể trong dòng sông dài của cuộc đời. Nhưng đối với một người bình thường, rất nhiều điều có thể xảy ra trong vòng 14 năm. Tiêu Trần lặng lẽ bước vào nhà. Một cô gái trẻ đẹp đang ngồi trên ghế trong sân ngây người nhìn Tiêu Trần. Nước mắt tuôn rơi. Ba. Đêm khuya, Tiêu Trần lặng lẽ nằm trên ghế ngắm nhìn vần trăng tròn trên bầu trời. Ánh trăng trong như nước, gió nhẹ mây bay. Thời gian 14 năm không dài, cũng không ngắn. Đối với người tu hành mà nói, Họ không thể đạt được tình trạng vật và người. Cậu đảng đã mệt vì khóc và ngủ thiếp đi bên cạnh Tiêu Trần. Ngay cả khi đã ngủ say, nó vẫn giữ chặt một góc áo của Tiêu Trần. Sau khi cha mẹ ăn cơm xong, họ đã có một cuộc nói chuyện dài về gia đình và giờ họ cũng đi nghỉ ngơi cả rồi. Tiêu Mạn nữ không ở nhà, hiện tại cô đã là một chiến sĩ của chú Võng. Chỉ khi có thời gian rảnh thì mới về thăm nhà một chút. Những công vật nhỏ bao quanh Tiêu Trần thành một vòng tròn lặng lẽ rút vào chân hắn khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi này khiến tiêu trần cảm thấy thư thái hơn rất nhiều tiêu trần chỉ nằm đó lặng lẽ cả đêm không nghĩ gì và cũng không nói gì lúc trời sáng có đại yêu tới đón cẩu đảng cẩu đảng bây giờ là vua của yêu tộc mỗi ngày có rất nhiều việc cần phải giải quyết con bé hiện tại là một người hoàn toàn khác so với lần gặp trước cẩu đảng đã rất trưởng thành Ngoài trừ tính háu ăn và chứng bệnh nhỏ là chảy nước dãi khi ngủ. Nó đã trở nên hoàn hảo. Đương nhiên mỗi ngày về nhà ăn cơm do bà làm là một việc sắm xét có đánh cũng không thể ngăn cản. Sau khi cậu đảng rời đi, Tiêu Chính Dương di chuyển băng ghế nhỏ và ngồi bên cạnh Tiêu Trần. Mặc dù không có thiên phú tu luyện, nhưng với sự gia trì công pháp hoàn mỹ của Tiêu Trần, cảnh giới của ông ấy thực sự không thấp. Năm tháng đã không để lại dấu ấn trong ông ấy. Tiêu Chính Dương nhìn con trai, có rất nhiều lời để nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Tiêu Chính Dương im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra điều mà ông ấy không bao giờ muốn nói. Phải đi rồi sao? Tiêu Trần gật đầu. Suy nghĩ rất lâu rồi nhẹ giọng nói, có lẽ con sẽ không trở lại nữa. Nghe được câu này, Tiêu Chính Dương cúi đầu xuống, cố hết sức không để Tiêu Trần nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Tiêu Chính Dương biết rằng Tiêu Trần nói sẽ không quay trở lại. Có lẽ nó thực sự sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Mẹ của Tiêu Trần đứng ở cửa, cắn chặt môi cố gắng không để mình khóc thành tiếng. Tiêu Trần từ trên ghế đứng lên, đi về phía mẹ của mình. Tiêu Trần ôm lấy bà ấy. Con đi nhé. Tiêu Trần vẫy vẫy tay, chậm rãi đi ra khỏi sân, giống như lúc hắn trở về vậy. Nhìn thấy thân ảnh Tiêu Trần khuất hẳn. Mẹ của Tiêu Trần không kìm được nữa bật khóc thành tiếng. Chính Dương, tôi có cảm giác tôi sẽ không còn được gặp. Tiêu Trần rồi. Tiêu Chính Dương ông lấy vợ, vỗ nhẹ vào lưng bà, trong miệng ngân nga một bài hát thiếu nhi nhẹ nhàng. Đây là bài hát mà bọn họ đã từng năm nga với Tiêu Trần khi hắn còn nhỏ. Tiêu Trần đã tiến vào hỏa diệm sơn của Thiên Sơn, hắn cần phải bế quan. Việc bế quan của Tiêu Trần không phải để nâng cao sức mạnh của hắn, sức mạnh chẳng có nghĩa lý gì đối với Tiêu Trần. Chỉ cần thân thể hồi phục. Tiêu Trần có thể quay lại đỉnh phong trong khoảng thời gian rất ngắn. Tiêu Trần bế quan, tu chính là nội tâm, một nội tâm mạnh mẽ cũng như sức mạnh vậy. Thần đạo 25 năm, đầu năm này thôn thiên đại đế trở lại địa cầu thứ chín. Hôm đó, Tiêu Trần đột nhiên tỉnh dậy từ lò luyện thiên địa. Tiêu Trần nhìn lên phía trên và dường như cảm nhận được điều gì đó. Một chiếc phi thuyền xuất hiện trên bầu trời phía xa. Chương 665, Mục Long trở về trong tinh không xa xôi, một khoảng trống khổng lồ giống như một ngôi nhà cổ bị sập, đột nhiên chìm xuống. Móng vuốt đáng sợ vương ra từ khoảng không trống rỗng. Những ngôi sao sáng lấp lánh dưới bộ móng đáng sợ này, nhỏ như những quả táo đang so vuon ra tu người nông dân hái quả. Luôn khí độc ác và tham lam lập tức lan ra từ móng vuốt. Một chiếc phi thuyền khởi hành từ đây và thực hiện mấy bước nhảy không gian một cách liệu lĩnh vươn lên bầu trời phía trên địa cầu với tốc độ nhanh nhất. Ngay sau khi phi thuyền lên đến bầu trời trên địa cầu, nó đã tan rã do tiêu hao quá độ. Vào thời khắc cuối cùng, dường như tin tức không đến được với tiêu trần. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Tiêu trần nhìn phi thuyền tan rã, nhẹ giọng nói, ngươi tới rồi. Vào ngày này có một đạo lưu quan màu đen vượt qua khoảng không và rơi thẳng xuống hỏa diệm sơn luu quang mau đen vuot có địa cầu đao khí khổng lồ và đáng sợ đã làm các nhà tu hành trên địa cầu sợ hãi không ít người cho rằng có một bảo vật quan trọng xuất hiện vô số bóng người liền chạy đến hỏa diệm sơn với hy vọng có được cơ hội lớn này một trường đao màu đen rơi xuống bên ngoài hỏa diệm sơn trường đao màu đen vươn lên trong ánh kiếm quái dị một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ giáp đen buộc tóc đuôi ngựa dài bước ra khỏi ánh sáng của thanh đao Người phụ nữ đăng ôm một cô bé con dễ thương có hai chiếc sừng nhỏ trên đầu. Khi cô bé con nhìn thấy Tiêu Trần, nó vui vẻ nhảy dựng lên, một bên nhảy một bên hét lên, ba, ba, ba. Tiêu Trần nhớ ra đứa bé này, ngục lông mang theo nó, vậy nói rõ nó chính là ứng lông. Tiêu Trần gật đầu nhìn người phụ nữ, khóe miệng mang theo ý cười, đã trở lại. Giống như một người bạn cũ, dù đã nhiều năm không gặp thì một câu chào hỏi cũng đủ rồi. Cô ta tiến về trước hư không, tìm kiếm hắt liên ngục lông. Ngục lông nhìn tiêu trần, một nụ cười từ từ xuất hiện trên khuôn mặt băng giá. Trở lại rồi. Câu đáp lời cũng cực kỳ đơn giản. Bắt đầu thôi. Tiêu trần nhẹ nhàng nói. Ngục lông gật đầu, trong tay xuất hiện một đoá hoa sen màu đen. Hoa sen từ từ xoay tròn, không khí xung quanh cũng xoay tròn theo hoa sen. Tiêu trần nhẹ nhàng vẫy tay. Ba viên tiểu cầu màu đen xuất hiện trước mặt. Sau đó quả tiểu cầu từ từ vỡ ra, ba đoá hoa sen với nhiều màu sắc khác nhau bay ra khỏi tiểu cầu. Chúng lặng lẽ lơ lửng trên không, từng tia sáng lao vút lên bầu trời. Trong trời đất tràn ngập một mùi thơm thần kỳ. Nhóm người từ xa dùng tốc độ nhanh nhất tiến lại gần. Mùi thơm đã ngắm vào cơ thể họ. Họ đột nhiên cảm thấy dễ chịu, từng lỗ chân lông trên người như có tia sáng chảy ra. Quả nhiên có bảo vật quan trọng xuất hiện. Có người hưng phấn nói, tốc độ càng nhanh hơn vài phần. Tiêu Trần đi về phía trung tâm lò thiên địa, bốn bông hoa sen bao quanh Tiêu Trần và không ngừng quay xung quanh hắn. Đúng lúc này những bóng người kia đi tới, nhìn những cảnh tượng xung quanh Tiêu Trần, họ đều lộ ra vẻ tham lam. Bọn họ liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu, không cần nói thì cũng biết họ muốn giết người cướp bảo vật. Tuy nhiên, tham lợi trước mắt, quên họa sau lưng ở phía sau họ còn có nhiều con mắt nhìn chầm chầm vào nó hơn. Tiêu Trần không nhìn bọn họ, bởi vì Tiêu Trần biết rằng Mục Long sẽ chăm sóc đám con hàng chướng mắt này. Mục Long nhìn những người phía trên bầu trời một cách vô cảm, ngón tay khẽ nhúc nhích. Một mảnh của đạo khí dài hẹp tạo thành Hát Long đột nhich mot manh cua đao khi dai hep tao thanh hac long đot ngot lao ra khỏi mặt đất và nuốt chững những người trên bầu trời trong tích tắc. Hắc Long bao vây chặt trẻ hỏa diệm sơn, trong không trung vang lên giọng nói lạnh lùng của Ngục Long. Những ai vào mà không được phép sẽ bị giết không tha. Tiếng trồng ngâm vang vọng khắp thiên địa, cô bé nhỏ ở bên cạnh ngục lông há miệng cổ vũ. Phun ra một chút lửa. Sự bá đạo của ngục lông làm tất cả những ai đang bí mật quan sát choáng váng, uy thế khiến mọi người không rét mà run. Tuy nhiên, người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Những người này chỉ lùi lại một khoảng cách và quan sát động tỉnh của hỏa diệm sơn từ xa. Tiêu Trần mang theo bốn bông sen trường sinh đi vào trung tâm của lò thiên địa. Thân thể hỏa lông lặng lẽ lơ lửng ở đó, Tiêu Trần nhẹ nhàng vẫy tay, thân thể hỏa lông bay ra khỏi hỏa diệm sơn đi tới bên cạnh ngục lông. Trong tay Tiêu Trần xuất hiện một bản vẽ cổ xưa, đó là bản vẽ trường sinh cổ đồ. Một khi bản đồ cổ xuất hiện, nó sẽ tự động bay lên phía trên, sau đó bản đồ cổ hóa thành những điểm tinh quang dung nhập vào trong không khí. Một hoa văn cổ đại khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía trên toàn bộ hỏa diễm. Bốn đoá hoa sen bị lực lượng thần bí dẫn dắt, bay đến bên trong trận đồ. Chương 666, sự ra đời của chí cao vô thường bốn đoá hoa sen chậm rãi hóa thành ánh huỳnh quang, dung nhập vào bên trong trận đồ, trận đồ đen tối dần dần phát sáng lên. Trong trận đồ phát ra hào quang ôn hòa, Hào quang ngưng tụ thành một tia sáng xuyên thấu bầu trời. Toàn bộ thiên địa như được bao trùm bởi ánh sáng này, khí tức ôn hòa như vòng tay ấm áp của người mẹ. Khí tức này khiến những người ở đằng xa như mê như say, thậm chí còn có người đột phá cảnh giới tại chỗ. Tiêu trần đắm chìm dưới trận độ, máu thịt ma quái trên người dần dần tiêu tán, lộ ra xương cốt trắng như ngọc. Sau mấy năm bị thiêu đốt trong dòng sông nghiệp hỏa, chân thân tiêu trần ngày càng trở nên thần thánh. Thỉnh thoảng có ánh sáng vàng lóe lên trên xương cốt. Bàn tay của tiêu trần bắt đầu kết hợp thành một thủ ấn, bất diệt thần diễm từ dưới đất lao ra bao phủ lấy tiêu trần. Lúc này trên bầu trời xuất hiện dị tượng và vô số đám mây đầy màu sắc nổi lên từ lăng không tụ tập lại. Hào quang đầy trời, từng đợt âm thanh dễ nghe truyền khắp thiên địa. Một cặp hình ảnh tinh vân thu nhỏ xuất hiện trong những đám mây đầy màu sắc. Những ngôi sao nhỏ như những viên kim cương phát ra những tia sáng chói lọi, khiến thế giới càng trở nên thiên liên hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người thèm muốn bảo vật cuối cùng cũng hiểu rằng những thứ như vậy không còn nằm trong tầm tay của họ nữa. Bất diệt thần diễm không thể dập tắt tiếp tục loại bỏ tạp chất từ xương của tiêu trần. Bộ xương này chính là thứ do tiêu trần để lại khi còn là người phạm, xuất phát điểm cũng không cao. Sự hoàn hảo chỉ có thể đạt được bằng cách liên tục luyện hóa với một thần vật như bất diệt thần diễm. Dòng sông nghiệp hỏa đã loại bỏ nghiệp chướng vô hình trong bộ xương phạm trần của tiêu trần. Mà bất diệt thần diễm sẽ loại bỏ những tạp chất có thể nhìn thấy trong xương. Bộ xương này sẽ trở thành một cơ thể bụi bậm thực sự. Bất diệt thần diễm cháy kéo dài 9981 ngày. Mà ngày càng có nhiều người tụ tập xung quanh hỏa diễm, tất cả những người tu luyện trên toàn địa cầu đều đến đây. Họ biết rằng họ có thể có thể chứng kiến sự ra đời của một đấng tối cao. Lúc này, ở sâu trong tinh không xa xôi, một con côn trùng to lớn hoàn toàn chui ra từ hư không sụp đổ. Con côn trùng được bao phủ bởi một lớp mai bệnh phong và có những cái miệng khổng lồ, chúng khép lại từng cái và một thứ nhất màu xanh lục không ngừng chảy ra từ nó. Một ít chất lỏng rơi xuống tinh thần. Tinh thần lập tức bị ăn mòn một mảng lớn sáu chân của nó được bao phủ bởi những sợi lông cứng chuẩn bị đứng vững trong khoảng không trên đôi cánh màu xanh là lông việt thỉnh thoảng lại rung lên từng hồi bột phấn màu xanh không ngừng rơi khỏi cánh bay lơ lửng trong khoảng không khoảng không xung quanh bị nhuộm thành màu xanh lục côn trùng mở cái miệng ghê tởm của mình kẹp lấy một viên tinh thần khổng lồ và nhai giòn như một viên kẹo sau khi ăn viên tinh thần này cơ thể con côn trùng trở nên to hơn một chút đột nhiên một con mắt khổng lồ xuất hiện trong khoảng trống rồi sụp xuống phía sau con côn trùng chỉ riêng con mắt này đã có kích thước bằng cơ thể con côn trùng hiện tại không thể tưởng tượng được chủ nhân của con mắt này sẽ khổng lồ như thế nào đôi mắt to lạnh lùng như một cỗ máy đó từ xa nhìn về một hướng như thể nhận được mệnh lệnh con côn trùng vỗ đôi cánh lông vịt và bay về phía mà đôi mắt to lớn đang nhìn chằm chằm côn trùng đi qua đến đâu thì nuốt hết các tinh thần ở đó Thân thể nó cứ lớn dần lên. Trên địa cầu, bất diệt thần diễm trong lò luyện thiên địa đã lùi xa, hiện ra một mảng cực lớn trên bầu trời. Những tia sáng trắng nhẹ nhàng hạ xuống, bao bọc lấy tiêu trần thật chặt. Tinh chất của bốn đoá sen trường sinh được xâm nhập vào cơ thể tiêu trần thông qua trận đồ. Bước cuối cùng là phục hồi cơ thể. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của những chiếc xương trắng, sợi tóc đầu tiên bắt đầu mọc lên. Nét quyến rũ khó hiểu này lóe lên trên những sợi tóc đen. Từng sợi tóc lần lượt hiện ra trên xương, càng ngày càng tươi tốt, cuối cùng tụ lại một đầu tơ lụa màu lam, vô cùng lộng lẫy. Tiêu trần bắt đầu khôi phục sắc mặt, sau đó xương thịt, một thân thể thật sự không dính bùi trần lúc này mới sinh ra. Tiêu trần từ từ mở mắt, trong đôi mắt đen như mực có những vòng xoáy nhỏ đang ra vào. Tiêu trần khẽ di chuyển ngón tay, không khí nơi đầu ngón tay giao nhau lặng lẽ nứt vỡ. Những vết nước đen lan ra từ bên cạnh. Bán kính và dặm lập tức bị khoảng không đen kịch nuốt chững và chìm vào bóng tối đáng sợ. Tiêu Trần cảm nhận được từng tất da thịt trên người mình, cảm giác bằng xương bằng thịt này thật sự rất tốt. Đại đế. Giọng ngục lông vang lên bên tai Tiêu Trần. Ừ. Tiêu Trần nhẹ nhàng đồng ý, ngục lông đỏ mặt cúi đầu nói, có thể mặc quần áo trước được không? Chương 667 Sự Ra Đời Của Chí Cao Vô Thượng Hai, Tiêu Trần Nhìn Cơ Thể Trần Truộng Của Mình, Mỉm Cười, Quên Mất Việc Này Quên Đi. Tiêu Trần Nhìn Mục Lông, Đây Là Lần Đầu Tiên Hắn Thấy Nó Đỏ Mặt. Tiêu Trần duỗi Tay Ra, hắc Đào Trên Mặt Đất Liền Rơi Vào Trong Tay Tiêu Trần. Cảm Giác Mất Mát Từ Lâu Truyền Đến Trong Lòng Bàn Tay, Một Luồng Khí Tức khinh Thường Mọi Thứ Tuôn Ra Từ Tiêu Trần. Cổ Khí Tức Này Như Gió Thu Cuốn Đi Những Chiếc Lá, Gợn Sống Lăng Tăng. Cổ khí này đi qua chỗ nào, tất cả mọi người đều bị trấn áp, trực tiếp quỳ xuống. Chu vĩ ở trong hỏa diệm sơn chật ních người đang quỳ. Hắn như đứng đầu một tà giáo đang tổ chức một loại nghi lễ nào đó. Tiêu trần cầm hát đao trong tay nhẹ nhàng chém lên không trung. Một vạn đạo kiếm quan chém lên bầu trời, không trung bị xé nát, hư không hắc ám nuốt chững không khí. Một cánh cổng bằng đồng với những thăng trầm hiện ra trong bóng tối. Phía sau cánh cửa này là nhà tù kiếm độc nhất vô nhị của Tiêu Trần. Trước cộng đồng có một chiếc bàn chỉ có ba chân. Một ông lão què một mắt đang ngồi ở bàn. Một chiếc trường bào trắng được xếp ngay ngắn trên bàn. Ông lão cung kính cúi đầu trước Tiêu Trần. Đại đế, ngài đã trở lại. Giọng nói khàn khàn của lão vang lên. Tiêu Trần nhẹ gật đầu, đứng dậy đi, đau nô. Ông lão xoa xoa con mắt rồi từ từ đứng dậy. Mỗi một động tác của lão đều vô cùng thận trọng, dường như bộ động tác này đã được luyện tập vô số lần trong đầu. Ông lão nhẹ nhàng cầm chiếc áo choàn cắn trên choang trang như thể đang cầm thứ quý giá nhất trên đời. Cuối cùng cũng có một ngày lão nô có thể giao chiếc áo trường bào này lại cho đại đế. Lão nô rất vinh hạnh. Ông lão bật khóc. Tiêu Trần nhìn chiếc áo trường bào trong tay của đao nô, Tiêu Trần quên rằng mình đã không mặc chiếc áo này trong nhiều năm qua. Tiêu trần vẫy tay nhẹ nhàng, thôn thiên bào tự động mặc vào người tiêu trần. Trên cổ tay áo én có một bông hoa nhỏ kỳ lạ, một bông hoa nhỏ màu đỏ, không ngừng vặn vẹo, như thế nó sẽ nhảy khỏi ống tay áo bất cứ lúc nào. Sở dĩ tiêu trần được xưng là thôn thiên đại đế có liên quan rất nhiều đến chiếc áo choàng này. Hay nói cụ thể hơn là nó liên quan rất nhiều đến bông hoa trên chiếc áo choàng này. Loài hoa này có tên là thôn thiên hoa, một loài hoa quỷ huyền thoại mọc vào thời kỳ loạn lạc. Loại hoa này chỉ có một đặc điểm, đó là nuốt chửng, nuốt chửng mọi thứ, càng nuốt càng mạnh, càng mạnh càng nuốt. Sở dĩ thông thiên hoa được gọi là hỗn độn yêu vật vì nó sẽ nuốt chửng một cách mất kiểm soát cho đến khi nuốt chửng hết tất cả mọi thứ. Vì lý do này, thông thiên hoa này đã mang lại vô số tai họa. Cuối cùng, thông thiên hoa nhỏ bé đã bị tiêu trần, người trở thành đại đế phong ấn trong chiếc áo choàng trắng này từ đó đến nay. Tiêu Trần vuốt nhẹ hoa văn trên tay áo, nhẹ giọng nói, khi đi ra cũng đừng có ăn bừa bãi. Giọng điệu của Tiêu Trần có chút cưng chiều. Được rồi, được rồi. Giọng một cô bé con văng lên. Khi thôn thiên hoa tan biến, một cô gái béo đeo băng cuốn bụng xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần. Cô bé mập mập trong chừng 3-4 tuổi, toàn thân mũm mỉm, hai mắt hiếp lại, vui vẻ nhìn Tiêu Trần. Có lẽ không ai có thể ngờ rằng, thôn thiên hoa... Kẻ từng gây ra thảm họa vô biên lại thực sự là một cô bé mập mạp dễ thương đến vậy. Cô ấy sinh ra trong hỗn độn nên không có sự phân biệt giữa thiện và ác, mọi thứ cô ấy làm chỉ là hành động theo bản năng. Với sự dạy dỗ của tiêu trần, thôn thiên hoa đã có sự phân biệt mơ hồ giữa thiện và ác. Tuy đã trải qua vô số năm nhưng tâm tư cô nhóc vẫn rất thấp. Thỉnh thoảng tiêu trần vẫn phải coi chừng cô. Tiêu trần vỗ nhẹ thôn thiên hoa, một trận gió núi thổi qua. Quần áo trắng như tuyết, tóc đen như thác bị gió núi thổi nhẹ, giống như người ta hay tưởng tượng về trường sinh bất tử. Vô số người tu luyện nhìn tiêu trần trên bầu trời, trong mắt ai cũng có tia thành tín. Ngục lông, đi. Tiêu trần khẽ gọi một tiếng. Ngục lông không hỏi đi đâu hay làm gì, cô chỉ biết rằng đi theo đại đế là tốt rồi. Hình dáng của ngục lông biến thành một luồng đen và nhập vào hát đao trong tay tiêu trần. Nhìn bộ dạng của tiêu trần. Đào nồ rung lên vì phấn khích. Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm. Đã nhiều năm không nhìn thấy đại đế trang bị đầy đủ. Nhưng ông lão cũng biết rằng khi đại đế khoát lên người thôn thiên bào này thì có nghĩa là trận chiến sinh tử sắp đến. Trong đời, vị đại đế này đã mặc thôn thiên bào hai lần. Lần đầu tiên là dẹp yên sự hỗn loạn của thủy triều đỏ, để tinh không này không bị rơi vào tay lũ ma tộc. Lần thứ hai là dẹp yên cấm địa hắc ám để tất cả các tu sĩ không còn bị chế ước. Chương 668, Đại Đế lên mặt trăng hai lần khoát thông thiên bào, hai lần cửu tưởng nhất sinh. Lần này lại có ai có được vinh hạnh như vậy mà xứng đáng để Đại Đế khoát lên mình chiếc thông thiên bào này? Lần này là ai đã ép Đại Đế đến mức cửu tử nhất sinh? Ông lão quy xuống trước mặt Tiêu Trần, rừng rừng nước mắt nói, thay mặt thần dân trên thiên hạ này tạ ơn lòng tốt của Đại Đế. Tiêu Trần bình tĩnh đón nhận lời tạ ơn vì hắn xứng đáng nhận được. Tiêu Trần xoay người, bước từng bước về phía bầu trời. Gió núi thoảng qua, có chút hiu quạnh bóng lưng cô độc của Tiêu Trần. Ông lão bật khóc, mỗi lần Đại Đế khoát lên mình tắm áo thông thiên bạo này đồng nghĩa với việc ngài có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa. Đầu ông lão đập xuống một cách nặng nề, một lần, hai lần, ba lần. Đại đế! Ông lão khàng giọng hét lên, giọng nói vang vọng khắp thiên hạ. Giọng nói bi thương cắt ngang bầu trời và lan truyền đến khắp mọi nơi. Giờ phút này mọi người trên toàn địa cầu đều đồng loạt ngẩn ngang đau cho dù không nhìn thấy gì trên bầu trời. Nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được có ai đó đang rời khỏi đây trong khoảng không. Bốn bóng người xuất hiện bên dưới hỏa diệm sơn. Đó là gia đình của Tiêu Trần, cha mẹ, cậu đảng, Tiêu Mạng Ngữ. Họ đản, chạy trên mặt đất theo bước chân của Tiêu Trần, dường như họ có thể đến gần con của họ, cha và anh trai của họ hơn. Cha mẹ của Tiêu Trần là người đầu tiên kiệt sức, dù sao thì cảnh giới của họ cũng không cao và không thể giữ được quá lâu. Cả hai bất lực ngồi dưới đất, nhìn theo bóng người con của họ đang đi càng lúc càng mất hút. Tiêu Mạng Ngữ cũng ngã xuống, chiến binh chu võng đã đỡ cô dậy. Tiêu mạng ngữ bật khóc. Cuối cùng chỉ còn lại cậu đảng, nó đi chân trần đuổi theo sau lưng Tiêu Trần, mặt đầy nước mắt. Ba ơi, mau trở về đi, sau này con sẽ không cắn đồ hay ăn xe nữa, con sẽ ngoan ngoãn, ba ơi. Trên bầu trời, đào Nô nhìn bóng lưng của Tiêu Trần, lau nước mắt rồi đứng dậy. Ông lão đứng thẳng người, như một cây lao thẳng tắp. Ông lão huyết sâu một hơi, dùng hết sức lực hỏi, đại đế, khi nào thì trở về? Giọng nói của lão mang theo tiếng nức nở chồng chất và truyền vào tai mọi người. Tiêu Trần đưa tay lên nhẹ nhàng vẫy chào từ biệt giống như trước đó. Giọng nói nhàn nhạc của Tiêu Trần phát ra, khi tình không sáng lên. Khi nào thì sáng. Khi nào thì về. Không trở về cũng không sao. Giọng Tiêu Trần có chút cô đơn. Huyết nguyệt thiên chinh. Giọng nói của Tiêu Trần vang lên giữa thiên địa, không nhẹ nhàng giống như lần trước, lần này vô cùng độc đoán. Dưới giọng nói này, cả bầu trời rung chuyển liên tục. Bầu trời quang đáng sáng ngời, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vận trăng màu máu. Sát khí vô hạn đến từ trên mặt trăng máu, thế giới được nhụm đỏ. Tiêu trần bước nhẹ và đáp xuống mặt trăng máu. Lĩnh vực thiên chinh. Giọng nói độc đoán lại phát ra. Những sợi xích đen tu tren mat trang mau the gioi đuoc nhuom đo lồ vương ra từ khoảng lo vuon giống như những con rồng cực lớn cuốn chặt lấy mặt trăng máu khổng lồ. Sợi xích sắc đen được bao phủ bởi phù văn thần bí. Khiến ai cũng phải khiếp sợ. Lưu Vân Thiên Chinh, Xung quanh mặt trăng máu xuất hiện một luồng hắc khí quỷ dị, nâng đỡ toàn bộ mặt trăng máu. Đi thôi. Tiêu Trần cười lãnh đạm. Tiêu Trần đạp mạnh dưới chân, đám mây đen nâng đỡ mặt trăng máu và biến mất trên bầu trời đầy sao. Vào ngày này, thôn thiên đại đế đã đạp trăng rời đi. Cậu Đảng nhìn Tiêu Trần biến mất, chết lặng đứng đó. Lặp lại những lời nói trong miệng. Ba ơi, mau trở về đi, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cô bé với đôi sừng nhỏ trên đầu ngay người nhìn lên bầu trời, phải mất một lúc lâu sau mới có phản ứng. Không còn được gặp ba của mình và sư phụ của mình nữa rồi. Cô bé bật khóc và không ngừng hét lên, ba, ba, ba, chủ, sư phụ, sư phụ. Lúc này, một đôi tay nhẹ nhàng bế cô lên và ông vào lòng. Ngoan nghe lời đừng khóc nữa. Về nhà ăn cơm với ba nội. Trên tinh không xa xôi, bóng dáng khổng lồ từ khoảng không bay tới. Bất cứ nơi nào bóng dáng khổng lồ đi qua, mọi thứ đều biến thành hư vô, rơi vào bóng tối và im lặng vĩnh viễn. Vào lúc này, vô số chiến hạm đang vây quanh nó, những chiến hạm to lớn gần như không đáng kể so với côn trùng. Sở dĩ những chiến hạm này tấn công côn trùng là vì trên đường đi của côn trùng tình cờ có một tinh cậu với công nghệ tiên tiến. Lúc đầu tiêu trần không tìm thấy tinh cầu này. Một khẩu đại pháo mạnh mẽ, thứ vũ khí có khả năng tiêu diệt nửa hành tinh chỉ trong một lần bắn, vậy mà bắn vào đám côn trùng trước mặt hắn nhưng không thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Ngay cả đại pháo cũng chỉ để lại và dấu vết trên lớp mai xanh của nó. Chỉ huy hạm đội, một ông lão ngoài 50-60 tuổi, tuyệt vọng nhìn con côn trùng lớn đến đáng sợ. Chương 669, lần đầu tiên va chạm trong tương lai, đó là tinh cầu quê hương của lão, lão đã nghĩ về nhiều cách để chết, thậm chí nghĩ về việc tinh cầu của ông ta sẽ bị phá hủy bởi nhiều cuộc chiến tranh khác nhau. Nhưng lão chưa bao giờ nghĩ rằng hành tinh quê hương lại trở thành món ăn vặt của con côn trùng. Ông lão nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao với vẻ chán nản, lão không hiểu làm thế nào mà một thứ đáng sợ như vậy lại có thể xuất hiện dưới bầu trời đầy sao này. Thời gian trôi qua từng giây, Vô số tàu chiến bị chất nhầy do côn trùng phun ra ăn mọn, cuối cùng chỉ còn lại tàu do ông lão chỉ huy. Nhìn thấy miệng của con công trùng xuyên thẳng con trung xuyen hành tinh quê hương của mình, đôi mắt ông lão như muốn nứt ra. Ông lão đích thân lái chiến hạm đụng vào nó. Đó là điều duy nhất lão có thể làm vào lúc này. Nhìn thấy tổ ấm sắp tan hoang, hàng trăm triệu sinh linh sắp bị tiêu diệt mà lão bất lực, vô vọng biết bao. Ông lão gầm gừ, ước gì mình có thể giết được con thú. Đột nhiên, khoảng không sáng lên. Trong bóng tối, một tia sáng đỏ rực chật lóe. Một viên tinh thần máu được cuốn trong xích sắt, có một đám mây đen khổng lồ điên cuồng đập vào đầu con côn Tướng quân. Tướng quân, trung trảy nói. Ông lão dừng lại cáo buộc tự sát của mình và nhìn vào hình ảnh được chiếu lên. Quả nhiên, có một thanh niên mặc quần áo trắng đột nhiên xuất hiện bay lượng phía trên tinh thần to lớn. Ông lão thẫn thờ nhìn cảnh tượng này, nhớ đến sự tích quê hương mình. Truyền thuyết kể rằng từ rất xa xưa có một hạng người phi thiên độn địa, họ được gọi là nhà tu hành. Truyền thuyết có thật không? Bùm! Khi ông lão còn đang bàn luon phia thì tinh thần to lon ong lao than thoi nhin canh tuong nay nho đã đâm trúng miệng con công đa đam trung mieng con con trung Tinh thần này so với côn trùng thì nhỏ tí tí, nó đập vào con côn trùng to lớn rồi bay ra ngoài. Sóng xung kích vô tận lan ra, khoảng không bắt đầu sụp đổ như một ngôi nhà của mục nát. Ông lão sửng sờ, sau đó ngây ngẩn cả người, quê hương của lão vẫn có thể cứu được. Con côn trùng bị trăng máu của tiêu trận đánh văng ra xa, rất xa. Sau hai lần lộn nhào giữa không trung, cuối cùng con côn trùng cũng ổn định được cơ thể. Kẹt kẹt tiếng kêu giận dữ của nó biến thành sóng xung kích có thể nhìn thấy lao thẳng về phía tiêu trần long thuẫn thiên chinh tiêu trần nặng nề vung lên hắt đao trong tay kiếm quan cực lớn dài hàng ngàn dặm phóng lên kiếm quan hóa thành một con rồng khổng lồ bay quanh tiêu trần bảo vệ hắn ở giữa từng đợt âm thanh khủng khiếp của côn trùng lần lượt vang vọng tự như thủy triều ập vào bờ đánh mạnh vào hắc long đang bảo vệ tiêu trần hình dáng hắc long càng ngày càng yếu Cuối cùng sụp đổ dưới tác động của sóng âm. Vẻ mặt của Tiêu Trần hơi tối lại, đây là lần đầu tiên Long Thuận Thiên Chinh bị phá vỡ nhanh như vậy. Ngay cả chủ nhân của vùng cấm địa hồi đó cũng không có khả năng này. Tiêu Trần biết có lẽ lần này hắn sẽ không thể quay lại. Long Thuận bị sóng âm phá vỡ. Sóng âm cũng không còn sức mạnh tiếp theo. Cuộc đối đầu đầu tiên có vẻ ngang tại ngang sức. Nhưng Tiêu Trần biết con công trùng này đột nhiên bị biet con con mình tấn công có thể đánh trả cực kỳ nhanh chóng. Trong trường hợp này, sau khi chiến đấu với con côn trùng hắn đã ở thế hạ phong. Thôn thôn. Tiêu trần nhẹ nhàng gọi. Thôn thôn là biệt danh của tiêu trần cho thôn thiên hoa. Thôn thiên hoa gật đầu, có một vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt nhỏ bé đầy da thịt của nó. Hình dáng của thôn thôn đột nhiên thay đổi, một bông hoa có răng nanh xuất hiện bên cạnh tiêu trần. Đây là cơ thể của thôn thôn, hình dạng thật của thôn thiên hoa. Những bông hoa lớn lên nhanh chóng, chỉ trong vài giây sau khi nuốt chửng bông hoa nhỏ bé đã trở thành kích thước của một viên tinh thần. Nhưng thể tích như vậy vẫn còn quá nhỏ so với đám côn trùng trước mặt. Mà bây giờ không có thời gian để thôn thôn suy nghĩ những thứ khác. Lúc này, lớp mai xanh phủ trên đỉnh đầu con côn trùng đột nhiên bị lật ra. Từng chấm đen xuất hiện trên cái đầu khổng lồ. Nếu không nhờ nhãn lực vô cùng tốt của tiêu trần, Hắn sẽ không thể phát hiện ra những đốm nhỏ trông như bụi này. Tiêu Trần sửng sờ một lúc, những chấm nhỏ đó lần lượt là xác chết, tổng cộng có tới 10 cái. Một số là con thú, một số lớn như núi, và một số là cơ thể người giống như chính họ. Những xác chết này dính chặt vào da của nó, mang theo oán khí ngút trời. Đại đế thật là một danh hiệu thú vị. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng được gặp đại đế của vũ trụ này. Nhìn xem... Họ từng là đại đế ha ha. Ngươi sẽ là bộ sưu tập tiếp theo của ta, ha ha. Chương 670, lần đầu tiên va chạm, hai, trong lòng tiêu trần vang lên một tràng cười ngặt nghẽo, sau đó là những lời nói đùa cực. Đi kèm với giọng nói này, xác chết trên đầu con côn trùng đột nhiên xoắn lại. Một tràng tiếng hét chói tai tràn đầy vẻ không muốn vang vọng, Tiêu Trần nhìn chầm chầm vào con côn trùng một cách thờ ơ và hỏi, ngươi đến từ vũ trụ khác. Không không không, vũ trụ này là nhà trước đây của bọn ta, bọn ta chỉ về nhà thôi. Giọng nói lại vang lên. Tiêu Trần trợn tròn mắt nói, nhìn ngươi thật xấu xí, ngươi đừng về đây. Ngươi không giống với người khác, rõ ràng ngươi không hỏi ta cái gì khác. Giọng của con côn trùng có phần bất ngờ. Ta không nói nhảm với những thứ sắp chết. Tiêu Trần lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng có thể đánh chết ta, còn có mười tên đại đế này. Côn trùng nói rất nhiều, thậm chí còn hơi dài dòng. Thử xem. Tiêu Trần nói và giơ cao hát đao trong tay. Một giọng nói lớn và độc đoán vang lên. Tiếng một đao, lùi một đao, tôi chỉ có một cây đao, ai có thể cản được đao. Sớm cũng giết, muộn cũng giết, dù sao đều là giết, phế vật trác rưởi trên thế gian sau mà nhiều thế không bằng nhanh chóng giết hết một chút hắc quan xuất hiện trong tay tiêu trần chấm đen đột nhiên biến mất hảo đao phát giọng nói của côn trùng đột nhiên vang lên ánh sáng đen nhỏ đó đi xuyên thời gian cùng không gian đánh vào đỉnh đầu của con côn trùng mà không hề báo trước việc một đao giết chết không khỏi khiến côn trùng phải thốt lên tháng phục vệt sáng đen kia đột ngột chiếu vào đầu nó những chấm màu đen tỏa sáng long lanh như bông hồng đen yêu dị Điểm đen phát ra vần sáng chết chốc, những tia sáng này biến thành từng đạo đau khí cực lớn, các cơ thể côn trùng với tốc độ cực nhanh. Một đau giết chết, chỉ một từ, nhanh. Tất cả những điều này chẳng qua chỉ là việc xảy ra trong nháy mắt. Đối mặt với một đau đáng sợ này, một trong mười xác chết trên đầu côn trùng đột nhiên đứng lên. Đó là một thiếu niên xinh đẹp yêu dị, nếu không có đôi mắt vô hồn ấy, thiếu niên này sẽ phù hợp với ảo tưởng về bạch mã hoàng tử của các cô gái. Một thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay thiếu niên túng Mỹ. Trường kiếm nhẹ nhàng đẩy về phía trước, một con kỳ lân lửa lớn lăn không mà ra. Trên người kỳ lân lửa đang đốt lên thần hỏa thông thiên, đột nhiên vọt tới đau khí. Oanh! Kỳ lân lửa va chạm dữ dội với những đau khí đáng sợ. Kỳ lân lửa nhìn như uy vũ bá khí nhưng lại bị đau khí thôn phệ ngay lập tức. Biến thành ánh lửa che lắp đất trời. Những ánh lửa này cuốn quanh phía trên đào khí của tiêu trần, đào khí nhanh chóng lan ra Một cảnh tượng rúng động xuất hiện giữa hư không Trên đào khí vắt ngang bầu trời có hỏa diễm cuốn quanh cháy hừng hực Chiếu sáng khoảng không đen tối như ban ngày Côn trùng lùi về phía sau một khoảng, nhìn cảnh tượng này cười nói Gã thiếu niên này tên là Lạc Xuyên, để nhất kiếm thần trên tinh không, hiệu kỳ lân đại đế Tiêu trần không đáp lại, nhìn chầm chầm vào thiếu niên Trong ghi chép lịch sử của hạo nhiên đại thế giới, dường như cũng từng xuất hiện một vị kiếm thần như vậy. Chỉ là tung tích của vị đại đế này đã trở thành bí ẩn, không ngờ lại gặp phải ở đây, xem ra kiếm thần sớm đã ngã xuống rồi, thân thể cũng trở thành con rối của người khác. Đúng lúc này, giọng nói dễ cực của công trùng lại vang lên, đào kiếm tranh đấu, từ trước tới nay giong noi de cot cua con trung lai vang len đao kiem tranh đau tu truoc toi nay chua bao giờ ngừng nghĩ, nhưng nó vẫn luôn đại biểu cho sự chiến thắng của vương đạo kiếm. Chiến với một trong những kiếm thần mạnh nhất dưới tinh không, mà ngươi cũng coi như đao sĩ mạnh nhất, để ta xem trận chiến cuối cùng này đi, ha ha. côn trùng lại lùi ra ngoài, như thể sợ ảnh hưởng đến chính mình. Lời vừa dứt. Một tia sáng đỏ rực đột nhiên xuất hiện trong đôi mắt vô hồn của kiếm thần, luồn khí tức bạo ngược bao trùng khắp không gian. Khí tức của kiếm thần khóa chặt tiêu trận, mà thân thể của chính hắn lại từ từ nhạt đi. Kiếm, vô danh. Một giọng nói máy móc phát ra, sau đó cơ thể kiếm thần hoàn toàn biến mất trong không trung, thành kiếm đỏ cũng tiêu thất chẳng thấy đâu nữa. Những vệt sáng đỏ vặn vẹo xuất hiện giữa trời, chiếm lấy mọi thứ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Ánh sáng đỏ giống như được gió mang đến, không ngừng nhấp nhô thăng trầm. Ánh sáng đỏ đi đến đâu, mọi thứ đều bị khóa chặt đến đó. Dường như thời gian và không gian hoàn toàn mất hết ý nghĩa dưới ánh sáng đỏ này. Ngươi có thể dùng chiêu phá giải này bao lâu? Năm đó ta đã sử dụng trong một giờ. Giọng nói trêu chọc của côn trùng vang lên, hoàn toàn giống hệt như một người lớn đang nhìn hai đứa trẻ đánh nhau. Tiêu Trần không muốn đáp lại, cũng không có cách nào để đáp lại bởi vì mọi thứ xung quanh hắn đều bị bao trùm bởi ánh sáng đỏ đáng sợ đó. Tất cả đều bước vào trạng thái sống dở chết dở một cách kỳ lạ.